Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Mà Bẻ Lái Mình là Mà Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Mà Chu Hôm nay trước khi bước vào series kỳ án như thường kỳ thì cho mình tâm sự với các bạn cuối năm chút xíu nha Thì thời gian vừa rồi nó rất là cận Tết Mình cũng lưu bu nhiều công việc các bạn với lại có nhiều cái vấn đề cần phải lo nghĩ và giải quyết á. Rồi một số kế hoạch chuẩn bị sẽ triển khai sau Tết nữa Cho nên mình không có ra video thường cho các bạn coi được Các bạn thông cảm nha À, và trong các vấn đề của mình đang gặp thì có một vấn đề cần phải thông báo cho các bạn Đó là khoảng dài tháng nữa thôi thì cái quán cà phê An Nhiên Sài Gòn của mình á, nó sẽ trở thành kỷ niệm thôi à, Chủ nhà đã thông báo cho mình là đã gần hoàn tất cái thủ tục giải tỏa đền bù ở khu vực hành lang sông Sài Gòn á Mấy tháng nữa thì sẽ phải giao mặt bằng lại cho nhà nước Chỗ đó người ta sẽ làm một cái con đường rất là đẹp Chạy dọc vào sông á các bạn Nói chung thì chuẩn bị giải tán quán thì mình cũng hơi buồn Nhưng mà mình nói các bạn nghe không phải là để than giảng gì đâu Tính mình không có thích than giảng Làm ăn thắng thua là cái chuyện bình thường Chủ yếu là muốn nhắn mấy bạn mà từ trước có ý định muốn tới quán nhưng mà chưa có đi được á Thì à, nếu có điều kiện sắp xếp ghé quán một lần ha Chụp hình kỷ niệm để lưu lại Chứ không thôi thì à, sau này cái khung cảnh đó nó chỉ còn trong ký ức thôi Thời gian qua cảm ơn các bạn rất là nhiều Đã dành thời gian tới ủng hộ quán Cũng như là ủng hộ các sản phẩm lưu niệm trên gian hàng mà chú tập quá của mình Nói như vậy thôi, chứ nói nữa thì nó thành ủy Mỹ thì mình cũng không có thích à, Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án ha các bạn ha Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vụ án làm nên tên tuổi của một siêu thám tử người Mỹ gốc qua Có tên là Lý Sương Ngọc Không biết các bạn đã nghe chưa Lý Sương Ngọc là ai mà được gọi là siêu thám tử các bạn có biết không Ông ta và phòng pháp y của mình đã tham gia hơn 8.000 vụ án. Nghe con số thôi, tự nhiên thấy muốn xỉu các bạn. 8.000 vụ án lớn nhỏ có những vụ tưởng chừng như là nó đã trở thành một tội ác hoàn hảo các bạn. Tức là theo định nghĩa đó là loại tội ác mà không bị phát hiện hoặc là bị phát hiện nhưng mà không thể đưa thủ phạm ra xét xử. Mà có đưa thủ phạm ra xét xử thì cũng không thể kết tội được. Đặc điểm của nó bao gồm các việc như là tội ác không được xác định rõ ràng, không tìm thấy nạn nhân, hoặc là không tìm ra danh tính nạn nhân, hoặc là thiếu bằng chứng, không tìm thấy vật chứng, nhân chứng, trực tiếp chỉ ra thủ phạm, hoặc là kẻ thủ ác, có ý thức phản trinh sát quá cao, không để cơ hội cho các nhà điều tra có thể tìm ra kẻ hở. Đó là định nghĩa về tội ác hoàn hảo ở trong một cái khuôn khổ nào đó. các bạn Tức là ngay khi các nhà điều tra biết kẻ này chính là thủ phạm nhưng cũng không thể chứng minh được hắn là thủ phạm trong từng thời điểm hoàn cảnh cụ thể với những cái đặc điểm nêu trên được gọi là tội ác hoàn hảo tuy nhiên thì Lý Sư Ngọc là người không ít lần đã ngăn chặn sự hoàn hảo đó và đưa vụ việc ra trước ánh sáng của pháp luật người ta nói Lý Sư Ngọc Không chỉ là một pháp y đơn thuần Mà ông còn có khả năng đọc hiện trường giống như là đọc một cuốn tiểu thuyết Mà là một cuốn tiểu thuyết bị xé nát các bạn Với ông thì hiện trường không thể nói dối Chỉ có sự sắp đặt của con người mới có thể làm cho hiện trường nói dối thôi Nhưng một khi đã phát hiện ra dấu hiệu của sự sắp đặt Thì chính lời nói dối của hiện trường sẽ chỉ ra sự thật Vì vậy, câu hỏi đầu tiên sau khi quan sát hiện trường của ông Lý Sư Ngọc sẽ là Liệu hiện trường có đang bị ép nói theo một kịch bản có sẵn hay không? Đã không ít lần, ông Lý Sư Ngọc đã chỉ ra những điểm sai trong kết luận điều tra, phát hiện ra những dấu dết bị bỏ sót hoặc là bị hiểu sai, chứng minh một hiện trường bị dàn dựng, thậm chí là lật lại những vụ án tưởng chừng như đã đóng nắp từ lâu. Với ông thì trong điều tra nó không có chuyện cảm tính, không có suy đoán mơ hồ, tất cả suy luận phải dựa vào chứng cứ vật lý. Ở trong điều tra hình sự các bạn, rất là nhiều nhà điều tra sẽ nghe lời khai trước rồi đi tìm chứng cứ để khớp với lại cái lời khai. Nhưng Lý Sư Ngọc thì làm ngược lại. Ông tách rời lời khai và chứng cứ ra làm hai thể độc lập. Nói nôm na là Bạn khai gì kệ bạn Khi mà tôi đến hiện trường Tất cả những lời khai đó không có trong đọc Cái điều này đã giúp cho ông tránh khỏi những cái sai lầm Khi mà điều tra những cái hiện trường Nhưng lại vô tình đi theo cái hướng lời khai Mà hung thủ muốn cơ quan điều tra phải đi theo Ông Đức Sư Ngọc Ông coi hiện trường là một thể Vật lý thống nhất và khép kín Mọi lực tác động Đều để lại dấu vết Từ một sợi giải, từ một dít trượt Một dít máu đi trái với quy tắc dựng lý Vân vân Tất cả đều có thể giúp cho việc phát quả Chân dung tội phạm Cái gì ông cũng nghi được hết các bạn Hiện trường mà sạch quá Là cũng là có vấn đề Hung thủ mà đặt cái hung khí Ngay cái chỗ dễ thấy quá cũng là có vấn đề Ví dụ như có trường hợp Người ta phát hiện ra một nạn nhân Ở trong một cái hiện trường Gọi chuyên môn là sạch sẽ Nó không có dấu hiệu đột nhập Không có dấu hiệu xô xác Cũng không có dấu dân tay Bên cạnh nạn nhân còn có một lọ thuốc nữa. Thường người ta sẽ nghĩ Đây là trường hợp tự quỷ Nhưng mà Lý Sư Ngọc là sẽ đặt câu hỏi liền Là tại sao nó lại sạch đến như vậy Dấu vết của sự co giật lăn lộn Khi thuốc phát tác độc Phản ứng nôn mửa độc Dấu dân tay của nạn nhân đâu Với ông thì thủ phạm hoàn toàn có thể có khả năng xóa dấu dân tay, xóa toàn bộ chứng cứ Nhưng mà không thể nào xóa được tất cả những lịch sử vật lý Mà do cái hành động của hắn gây ra Trong suốt nửa thập kỷ phá án Thì ông luôn theo một cái quy tắc Đó là quy tắc chân bàn Một cái bàn muốn đứng dẫn là phải có bốn chân các bạn Bốn điều kiện không thể thiếu trong phá án đối với ông Lý Sư Ngọc là Hiện trường, nhân chứng, vật chứng và dẫn khí Có cái cuối, dẫn khí Thì trong khoa học hình sự Nói vậy thì nghe nó có vẻ nó hơi Nó hơi hên xui quá, nó hơi tâm linh Nhưng mà theo ông Lý Sư Ngọc Thì một người dù có giỏi đến đâu Nhưng mà nếu mà tâm không có trong sáng Sẽ không được chỉ điểm ra Những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy Cái dấu vết nó vẫn ở đó đó Vật chứng nó vẫn ở đó đó Nhưng có thể nó quá nhỏ để mà phát hiện mà có phát hiện ra cũng chưa chắc liên kết được nó với những chuỗi sự kiện của vụ án, đặc biệt là những vụ án mà kẻ thủ ác đã cố tình sắp đặt. Vì vậy, giỏi không là chưa đủ. Cần phải có một cái tâm trong sáng để có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được. Và cái thứ dẫn khí này không phải ai cũng có, hoặc có người đã từng có, nhưng sẽ bị mất đi nếu không tuân thủ cái nguyên tắc tôn trọng mục tiêu cao nhất, đó là tìm ra sự thật. Lúc còn trẻ thì ông Đức Sư Ngọc học ở trường cảnh sát đó các bạn Ông không có tin về mấy cái chuyện tâm linh thôi Ông chỉ tin vào khoa học thôi Nhưng mà sau này sau khi phá nhiều vụ án Tiếp xúc với quá nhiều vụ án đi Thì ông nhận thấy là Cái sự công tâm và trong sáng ở trong tâm hồn Đã đem lại cho ông cái sự sáng suốt Nó vượt qua cái giới hạn của mắt nhìn vật lý bình thường Hồi trẻ thì ông Đức Sư Ngọc ông không có tin tâm linh và những cái sự kiện siêu nhiên. Nhưng mà thật ra các bạn, lúc nhỏ, lúc mà ông còn ẩm ngửa, đã có một sự kiện rất là kỳ lạ diễn ra rồi, là do mẹ ông kể lại. Trước khi nói về cái sự kiện tâm linh này, thì mình nói một chút về xuất thân của ông Lý Sư Ngọc cho nó rõ. Ông Lý Sư Ngọc, ông chủ yếu là làm việc tại Mỹ, cũng có nhiều vụ án ông xử lý ở các nước khác, nhưng chủ yếu vẫn là ở Mỹ. Tuy nhiên, thì ông sinh ra ở Trung Quốc, gia lớn lên ở Đài Loan các bạn. Ổng sinh năm 938 ở Giang Tô Trung Quốc. Lúc 5 tuổi thì ổng được gia đình đưa tới chuyển tới sống ở Đài Loan. Gia đình ổng đông, cha mẹ ổng có tới 14 người con, nhưng mà một người bị mất, còn lại 13 người. Cha ổng là một doanh nhân khá là giàu có. Nhưng mà đến năm ổng 11 tuổi thì cha của ổng bị tai nạn đắm tàu và ra đi một cách đột ngột. Và kể từ đó là gia đình suy kiệt luôn. Một mình mẹ ông tần tảo làm thuê làm mướn để nuôi 13 người con Lý sư Ngọc được cái học rất là giỏi Năm 18 tuổi là đậu vào hai trường Một là Đại học Hải dương quốc gia Đài Loan Và một là Học viện Cảnh sát Trung ương Tuy nhiên thì ông chọn Học viện Cảnh sát Đơn giản là tại vì nó miễn học phí toàn phần Một mình mẹ ông không thể nào gánh nổi chi phí ăn học cho mười mấy người con Cho nên ông chủ động là lựa cái trường miễn học phí Và cũng chính cái quyết định này Đã làm tiền đề cho một thần thám Một niềm tự hào Của người qua trên toàn thế giới sau này các bạn Sau khi ra trường với thành tích thủ khoa Thì ông làm việc tại sở cảnh sát Thành phố Đài Bắc Trở thành trung sĩ cảnh sát trẻ nhất trong lịch sử Đài Loan Đến năm 64 Thì ông qua Mỹ, ông du học Rồi kể từ đó với những cái thành tích Dược trội cũng như những cống hiến của mình Ông dần dần thăng tiến Rồi trở thành giám đốc phòng thí nghiệm khoa học Pháp y hình sự tiểu bang Connecticut Cái phòng thí nghiệm này của ông đã trở thành cái đơn vị tiên phong trong cái việc sử dụng bằng chứng khoa học để kết tội nghi phạm và giải quyết rất nhiều vụ án nổi tiếng. Đến năm 98 thì ông Lý Sư Ngọc đã trở thành người Mỹ gốc qua đầu tiên nắm giữ chức vụ cảnh sát cấp ban cao nhất ở Hoa Kỳ. Trong suốt quá trình làm việc cho đến lúc về hưu thì là con số vụ án lên tới 8.000 vụ án qua tay các bạn. Quay trở lại cái sự kiện tâm linh của ổng lúc nhỏ do mẹ ổng kể lại Lúc nhỏ thì ông Lý Sư Ngọc ổng cứ thắc mắc là tại sao trong 13 người con thì những cái người con trai ở trong nhà đều được cha mẹ đặt cái tên ở nhà lúc nào cũng có lót cái chữ Bảo ấy. ví dụ như Bảo Thiên, Bảo Sơn, Bảo Lâm nhưng mà riêng ổng thì không có chữ Bảo mà có chữ Trần ở nhà lúc nhỏ gọi ổng là Giải Trần Có người còn chọc ổng là chắc ổng là con nuôi hoặc là lụm ở đâu về cho nên đặt dậy cho dễ phân biệt. Nhưng mà thật ra không phải các bạn. Cái lúc mà mới sinh ra, ông Lý Sư Ngọc, ổng khóc hoài, ổng khóc ngày, khóc đêm. Thông thường trẻ sơ sinh, 2-3 tiếng bú sữa 1 lần, thì lúc đó khóc đòi bú thôi. Hoặc là cần thay tả này nọ. Nội nhiêu đó thôi cũng đuối rồi. Vậy mà ông này ổng khóc ngày, khóc đêm. Khóc bất kể lúc đói, lúc no. Cha mẹ ổng cũng đưa ông đi khám bệnh Cám bác sĩ này nọ, bác sĩ nói là thể trạng bình thường Không có vấn đề gì Cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân Tại sao ông cứ khóc hoài vậy Cha mẹ rất là lo lắng Cho đến một ngày Có một vị sư đến gõ cửa Giống như là để quá duyên các bạn Chuyện này bình thường Cha mẹ ông lúc đó đang rất là giàu có mà Cho nên là Vẫn hay làm những cái điều phước đức Tuy nhiên thì khi định đem đồ ra cho nhà sư Thì nhà sư lại nói là Tôi đến đây không phải để quá duyên Mà để gặp lại cố nhân Cha mẹ của Lý Sư Ngọc rất là ngạc nhiên Đâu có quen gì đâu mà nói là vô gặp cố nhân không Thì nhà sư mới nói là Có phải là nhà anh chị mới sinh một bé trai hay không Tôi muốn gặp đứa bé đó Thì mặc dù chưa hiểu chuyện gì Nhưng mà vốn là người kính Phật đó, Cho nên cha mẹ của ông đã bế ông ra và sư vừa nhìn thấy ông Đã lập tức hành lễ Và nói với lại cha mẹ của ông Là tiền kiếp của cái đứa bé này Là trụ trì mấy đời trước Ở cái ngôi chùa mà ông đang tu Do không có muốn trở lại phàm trần Cho nên đứa bé nó cứ khóc ngày khóc đêm như vậy Mới đầu thì nghe có vẻ như nó quang đường các bạn Nhưng mà quả thật là Con của họ khóc ngày khóc đêm thiệt Cho nên dù bán tính bán nghi Thì cha mẹ của Lý Sư Ngọc vẫn hỏi cái cách để quá giải Thì nhà sư mới nói là Trước đây trụ trì của ông có pháp danh là giải trần Bây giờ chỉ cần đặt lại cái tên đó Là tên cũ của tiền kiếp Thì đứa bé đó sẽ Không còn khóc nữa Cha mẹ của ông Lý Sư Ngọc cũng làm theo Rồi từ đó gọi ông là Giải Trần Gọi tên nhà Không ngờ từ khi gọi cái tên đó thì Ông Lý Sư Ngọc ông không còn khóc ngày khóc đêm nữa Trước khi rời đi thì nhà sư còn nói với gia đình là Sau này sẽ có thời gian Gia đình gặp khổ tận Cam Lai đó Nhưng mà Hãy ráng vượt qua để có được phước báu, đồng thời là tạo phước cho đời. Cái câu chuyện này nó hơi mang màu sắc tâm linh, thật sự thì không có căn cứ để xác định độ chân thật. Nhưng mà sau khi cha của ông Lý Sư Ngọc chết đột ngọt, gia đình Khánh Kiệt, thì một mình người mẹ nuôi 13 người con. Nhưng mà được một cái là cả trai lẫn gái đều học rất là giỏi. Ông Lý Sư Ngọc thì xuất chúng, nổi tiếng rồi không nói. Mà 12 người còn lại Tất cả đều là tiến sĩ Trong các lĩnh vực của họ tham gia các bạn Mang lại rất nhiều giá trị Cho xã hội Của bậc trí thức Và người mẹ đó cũng sống tới năm 106 tuổi Như vậy thì rõ ràng Nhà sư đó nói cũng đâu có sai Đúng không các bạn Ok lướt qua Một thần thám pháp y Lý sư Ngọc và câu chuyện Nhút màu tâm linh của ông Thỏa mới lọt lòng một chút như vậy Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chuyện khoa học hình sự chính thống nha các bạn. Sau đây sẽ là hai vụ án khá kinh điển mà ông Lý Sư Ngọc đã tham gia phá giải. Nó cũng là một trong những vụ án điển hình theo quan điểm, không để lời khai tác động mà hãy để hiện trường lên tiếng. Bây giờ mời các bạn đến với vụ án thứ nhất có tên là Đường đi của máu. Nếu đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bè Lái thì đừng quên bấm nút like và theo dõi ủng hộ cho kênh nhé Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng mà chu tập quái và cà phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Vào một ngày mưa gió của tháng 11 năm 1992, cảnh sát của thị trấn Hilo là một thị trấn cảng nằm ở phía đông đảo Hawaii đã nhận được một cuộc gọi. Báo cáo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc. Người báo tin nói rằng có hai vợ chồng bị tai nạn, người vợ thì bị thương nặng. Người chồng đã nhờ người đi đường gọi báo cảnh sát và cứu thương dùm. Sau khi nhận tin báo, nắm được địa điểm, thì cảnh sát đã lập tức điều động lực lượng cùng xe cứu thương đến hiện trường. Và quả thật, ở đó có một chiếc xe tải hiệu Ford đang nằm ở bên vệ đường đó. Ở trong xe nhưng mà phía sau Có một người đàn ông Đang quấn một người phụ nữ trong một cái mền Giống như là đang cố gắng cầm máu cho cô ta vậy Ở trên người phụ nữ là tình trạng đa chấn thương Máu chảy rất là nhiều Dương giải khắp cái xe Khi nhân viên y tế có mặt Và kiểm tra thì xác định Người phụ nữ này đã không còn dấu hiệu của sự sống Khi nghe thông tin từ nhân viên y tế Thì người chồng gần như là phát điên anh ta đã gào thét giữ chặt xác của vợ mình. Phải mất một khoảng thời gian thì các cảnh sát cùng nhân viên y tế mới có thể tách người chồng ra được để mà đưa tới bệnh viện. Và trong cái quá trình đó người chồng giống như là phát điên vậy các bạn. Các bác sĩ y tá ở bệnh viện đã phải tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần để giúp cho anh ta bình tĩnh lại sau một cái giấc ngủ. Rất nhanh chóng sau đó thì phía cảnh sát đã nhận ra đôi vợ chồng này khá đặc biệt. Người chồng tên là Kenneth Mathison Là một sĩ quan cảnh sát Đã công tác ở trong ngành được 25 năm Còn vợ ông Cái người bị thiệt mạng Tên là Yvonne Là một y tá của một bệnh viện phụ sản Tại thị trấn Hilo này luôn Người gốc Hawaii Theo lời kể của Mathison Với cảnh sát là hai vợ chồng Đang trên đường lái xe đến nhà cha mẹ vợ Nhưng mà giữa đường thì thời tiết thay đổi Mưa càng lúc càng lớn Có dấu hiệu sắp chuyển thành dông bão Cho nên Mattison đã quyết định quay đầu xe để trở về nhà Tuy nhiên thì vợ ông không đồng ý Vẫn muốn là tiếp tục đi đến nhà cha mẹ Tại vì có hẹn trước rồi Ông Mattison vì cảm thấy thời tiết không an toàn Cho nên không có nghe theo mà quyết định quay về Vì cái chuyện này mà hai người đã cãi nhau trên xe Rồi cái cô vợ cũ bắt ông chồng dừng xe lại Mở cửa xuống xe Nói là tự mình sẽ bắt xe về nhà cha mẹ Bởi cái lúc đó cũng đang cãi nhau, đang bực mình Cho nên ông Mattison cũng giận Cứ thế lái xe đi Nhưng mà chạy được một đoạn thì ông nghĩ lại Bực thì bực nhưng mà sao mà để vợ mình một mình trong mưa gió vậy được Cho nên ông mới quay đầu xe Tăng tốc, chạy lại cái chỗ mà hồi nãy thả vợ xuống Trời thì tối, mưa gió Mattison phóng xe với tốc độ cao Đã không kịp xử lý tình huống Và vô tình đụng vào một người đang đi trên đường Khi ông xuống xe, trong cái sự bàn hoàng thì lại càng bàn hoàng hơn khi phát hiện ra cái người mà bị mình đụng trúng, không ai khác, chính là vợ của ông. Ông nhanh chóng bế vợ của mình lên xe, nhưng mà do không có mang bộ đạm, không thể liên lạc với cứu thương được, cho nên đã định chạy xe thẳng tới bệnh viện. Nhưng mà lúc đó thì may mắn có một chiếc xe chạy ngang qua, nhận thấy cái tình hình này cho nên đã giúp đỡ chạy đi tìm bố điện thoại để gọi cho cảnh sát và cứu thương. Về nhân thân thì uh, Mattison là một cảnh sát được đánh giá là rất chuẩn mực trong suốt 25 năm công tác chưa từng vi phạm kỷ luật ngành. Ở địa phương cũng công nhận anh là một người rất hòa đồng và hay giúp đỡ hàng xóm, là một cảnh sát mẫu mực kể cả khi không mặc đồng phục. Ở trong vụ tai nạn này, lời khai của Mattison được đánh giá là khớp với hiện trường. Kết luận của vụ việc là tai nạn. Ở Mỹ, những cái vụ diệt liên quan đến chết người thì sẽ được chia thay nhiều cấp độ. Nặng nhất là giết người cấp độ 1, tức là cố ý, có kế hoạch, có suy tính từ trước. Còn giết người cấp độ 2 là cố ý nhưng mà không có kế hoạch từ trước hoặc là một hành động bột phát. Còn 3 là ngộ sát, là hành vi làm chết người nhưng mà không có yếu tố cố ý giết người. Còn 4 nữa là phòng vệ chính đáng dẫn tới chết người thì cái đó không tính là tội ác. Thì trong trường hợp này, Matheson được tòa án phán tội ngộ sát là một tội rất là nhẹ. Ngay sau khi tuyên án thì Matheson chỉ cần đóng một số tiền bảo lãnh là lập tức được tại ngoại rồi. Về kết luận của phía cảnh sát thì họ chỉ ghi là bà Yvonne tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi mà cung cấp thông tin cho báo chí chứ không có ghi tên Matheson chính là người gây tai nạn. Không biết là có nằm trong quy định của bảo mật danh tính trong một số vụ án gây ra do lỗi không cố ý hay không, nhưng mà phía cảnh sát không công bố tên của ông chồng Mattison. Vụ án này tưởng chừng như kết thúc đơn giản như vậy, nhưng mà cha mẹ của nạn nhân, cũng chính là cha mẹ vợ của Mattison, đã không tin vào cái lời nói của Mattison cũng như là cái kết quả xử lý của tòa án. Họ nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn thông thường. Theo họ thì mối quan hệ của hai vợ chồng con gái họ đã rạn nứt từ lâu rồi. Họ thường xuyên thấy con gái họ có những cái vết bầm tím ở trên người khi mà về thăm nhà. Thì dù Yvonne có nói là mình bị té hay là bất cẩn da đập ở đâu đó tạo ra những cái vết bầm thì cha mẹ của cô vẫn có thể lờ mờ đoán ra được là cuộc sống của con gái mình hiện không có hạnh phúc. Hơn nữa, sau khi tai nạn xảy ra, Matheson sau khi tại ngoài đã lập tức làm thủ tục quả tán vợ của mình là Yvonne mà không hề báo cho cha mẹ vợ biết. Thiêu xong mới báo. Đây rõ ràng là một điều rất là đáng ngờ. Cha mẹ của Yvonne nói rằng vụ tai nạn xe hơi này không đơn thuần chỉ là một tai nạn mà con gái của họ có thể đã bị con rể của họ cố ý sát hại. Cha mẹ của Yvonne đã gửi đơn nhưng mà đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cảnh sát thị trấn Hilo những đồng nghiệp của Mathison Dường như họ không muốn điều tra sâu hơn trong cái vụ án này Cha mẹ của Yvonne đã nhờ đến truyền thông khi mà truyền thông cung cấp cái thông tin này lên mặt báo với những cái tiêu đề gây sốc như là liệu cảnh sát có đang nỗ lực bảo vệ người của họ hay không rồi bằng chứng thu thập được bên ngoài xe đâu bằng chứng thu thập trên đường ở đâu? Tại sao các bằng chứng cần thiết của một loại tai nạn xe hơi lại không được lập đầy đủ và công bố? Những cái dòng tiêu đề những cái nội dung của những cái bài viết đó nó đã gây được sự chú ý trong dư luận. Thậm chí có những nhóm người ta còn tổ chức biểu tình buộc những nhà chức trách phải mở lại cái cuộc điều tra của cái vụ án cô Yvonne này và những vụ án khác tương tự nữa. Mỗi năm đều có những cái vụ án không được giải quyết và người dân cho rằng nó là sự yếu kém của cảnh sát hoặc là có một cái động cơ ngầm nào đó. Vụ tai nạn của Yvonne giống như là một chất xúc tác nó làm cho cái làn sóng phản đối nó dâng cao lên các bạn. Và dưới áp lực của công chúng thì cảnh sát buộc phải mở lại cuộc điều tra về vụ tai nạn của cô Yvonne. Nhưng mà sau 4 tháng trôi qua thì cái hiện trường Nó đã không còn cái dấu vết nữa rồi Nó ở ngoài đường cao tốc mà Thi thể Yvonne thì cũng bị quả tán thành trò luôn rồi Bây giờ không biết điều tra kiểu gì luôn Cảnh sát thị trấn Hilo Đã phải nhờ đến sự hỗ trợ Của phòng pháp y Bang Connecticut Nơi mà ông Lý Sư Ngọc đang là người đứng đầu Ở thời điểm đó Ông Lý Sư Ngọc đã rất nổi tiếng Người ta gọi ông là siêu thám tử pháp y hình sự Bậc thầy khoa học pháp y Rất nhiều vụ án ông Lý Sư Ngọc Phải tham gia Và vì cái số lượng công việc nó quá nhiều Cho nên khi mà cảnh sát thị trấn Hilo Gửi cái vụ án này qua Thì ông Lý Sư Ngọc Ông đã định là không nhận rồi Ở đây chúng ta phải nói một chút Về cái vấn đề là Tại sao ông Lý Sư Ngọc lại có thể Có quyền nhận hay không nhận Một cái vụ án Mặc dù ông nằm trong hệ thống Là bởi vì có một cái cam kết Kiên định của phòng thí nghiệm của ông Là phải có sự độc lập hoàn toàn các bạn Phòng thí nghiệm của ông đảm bảo công việc của mình và không bị ảnh hưởng bởi chỉ đạo điều tra từ cấp trên hoạt động theo hệ thống báo cáo trực tiếp cho quỹ viên cảnh sát tiểu bang. Điều này đảm bảo cho những cái cuộc kiểm tra pháp y nó độc lập và khách quan đồng nghĩa với việc là ông hoàn toàn có thể từ chối hỗ trợ cho các vụ án nếu không phải ở tiểu bang do phụ trách. Tuy nhiên thì khi biết cái vụ án này, nó có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành cảnh sát cho nên là Ông Lý Sư Ngọc quyết định tham gia. Do điều kiện địa lý xa xôi thì ông Lý Sư Ngọc cùng với các cộng sự chưa thể bay sang Hawaii liền được nên đã yêu cầu cảnh sát thị trấn Hilo gửi hình hiện trường qua trước. Và từ những cái tấm hình này, ông Lý Sư Ngọc sau khi xem xét tỉ mỉ đã phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, để xác thực chính xác nhất không còn cách nào là phải đến tận nơi để điều tra cụ thể. Khi mà ông Lý Sư Ngọc cùng cộng sự đến Hawaii và bắt tay vào điều tra thì đã là 5 tháng kể từ khi vụ án xảy ra rồi. Như đã nói ở trên, hiện trường ở đường cao tốc không còn dấu vết gì. Thi thể cũng đã bị quả tán. Thứ duy nhất còn lại là cái chiếc xe đã gây tai nạn ngày hôm đó. Mà cái chiếc xe này lại thuộc sở hữu của Mattison. Sau khi anh ta tại ngoại, theo luật là được quyền nhận lại cái xe. Tuy nhiên, vì lý do nào đó có thể là do khoản phí để nhận lại xe nó khá cao, cho nên Mathison đến giờ vẫn không lên đóng tiền để lấy lại xe. Vì vậy, nó vẫn còn nằm ở trong khu vực tan vật thuộc quản lý của cảnh sát Hy Lô. Đây quả là một điều rất may mắn. Chứ chiếc xe đó mà bị lấy về nhà rồi, thì 80 ông Lý Sư Ngọc cũng không thể điều tra cái vụ này nổi đâu. Nó cũng là một phần được gọi là dẫn khí của ông Lý Sư Ngọc đề cập trong cái quan điểm phá án của ổng các bạn. Quá trình kiểm tra chiếc xe này do nhóm của ông Lý Sư Ngọc thực hiện thì nó đã dần dần tìm ra được những manh mối. Theo như lời khai của Mathison thì Yvonne đã bị xe của anh ta vô tình đụng trúng và cán qua. Vậy một khi đã da đụng thì đầu xe phải có dấu vết. Ví dụ như vết móp hoặc trên đó phải có dính lại vết máu, da hoặc là sợi giải trên quần áo của nạn nhân. Cái này gọi là theo nguyên tắc lô kạt Các bạn nghe mình kể kì án nhiều là biết nguyên tắc này rồi Khi hai vật thể tiếp xúc với nhau Chúng sẽ trao đổi vật chất Tức là mọi sự tiếp xúc đều để lại dấu vết Vậy mà chiếc xe này Cái đầu xe còn nguyên si Không có dấu hiệu móp méo gì hết Dù là nhỏ nhất Không có da, không có tóc, không có máu Không có sợi giải quần áo gì của nạn nhân hết Vậy suy ra Không có va chạm giữa đầu xe Và nạn nhân Ở dưới gầm xe, khi mà ông lý sư Ngọc kiểm tra thì thấy có vết trầy xước, có dính da và tóc và một chất màu nâu. Sau xét nghiệm xác định chất màu nâu đó là máu và nhóm máu trùng với máu của nạn nhân Yvonne. Như vậy, lời khai của Mathison là đụng và cán, nhưng thực tế mà dấu vết cho thấy thì tình hình lúc đó chỉ là cán mà không đụng. Dữ kiện này, Chưa thể chỉ đích danh tội cố ý của Mattison Bởi vì anh ta và luật sư hoàn toàn có thể nói rằng Yvonne trượt ngã trước đầu xe Khi mà Mattison vô tình lao tới Nên không có đụng mà chỉ là cán qua luôn Khi mà kiểm tra bên trong xe phía buồn lái Thì thấy có dết máu Cái việc mà sau khi Mattison khai là Bế Yvonne lên xe trong tình trạng đầy thương tích Ban đầu anh ta định để Yvonne ngồi ghế trước Rồi chở tới bệnh viện luôn Nhưng mà cơ thể của cô không thể ngồi dững được Cho nên phải bế ra phía sau để cô ấy nằm xuống Thì cái việc mà dính máu Ở trên buồn lái Cũng là cái chuyện hợp lý Tuy nhiên thì ông Lý Sư Ngọc Đã nhìn ra cái điều bất hợp lý Thứ nhất Theo đối chiếu với ảnh chụp giải phẫu tử thi Hồi năm tháng trước Ở cái vùng thái dương của nạn nhân Yvonne Có một cái dích thương hình lục giác Mà ở bên cửa ghế lái Thì cũng có một cái con ốc dích hình lục giác dính máu cho thấy nạn nhân đã bị da đập vào cái vị trí này chứ không thể là trong lúc bế lên vô tình chạm vào mà tạo ra một vết thương rõ như vậy với lại góc độ bế lên nó không thể tạo ra sự va đập giữa thái dư của nạn nhân với cái con ốc lục giác đó được tiếp theo ở trên trần xe cũng có vết máu có thể giải thích Mathison khi bế vợ lên thì trần xe nó thấp Cho nên nó chạm đầu vào trần, để lại cái dịch máu trên đó. Tuy nhiên thì ông Lý Sư Ngọc nói rằng nếu đúng là như vậy thì dịch máu trên trần phải là dịch máu tỉnh. Có thể là điểm, có thể là vệt. Vì lúc đó nạn nhân đã hoàn toàn không cử động rồi. Còn cái dịch máu này có hiện tượng chay ra các phía. Nó phù hợp với việc cử động dãy dụa trong không gian hẹp hơn. Tức là dịch máu này được để lại. Lúc mà nạn nhân Yvonne còn sống Tiếp tục Ở trên tắp lô của xe Cái bảng điều khiển hiển thị đồng hồ tốc độ này nọ Ở dưới vô lăng các bạn Của cái chiếc xe này cũng dính máu Mà mai Mathison thì khai là Bế Yvonne ra phía sau Thì bằng cách nào mà máu có thể Bắn xuyên qua ghế lái mà dính vô tắp lô được Điều này phi lý Câu trước đá câu sau Hơn nữa, máu trên tắp lô nó không phải là hình vệt Mà nó lại là hình giọt bắn Khoảng 100 giọt máu nằm ở trên tắp lô Thì theo thực nghiệm Khi mà có tác động làm cho máu bắn tung tué Thì tùy vào cái cách tác động, lực tác động Và bề mặt da chạm Mà cái hình thái của máu nó sẽ khác nhau Đây rõ ràng là những cú đập mạnh Dẫn đến các mạch máu bị vỡ Và bắn máu tung tué Tạo ra các hình dạng giọt bắn như vậy Để kỹ lưỡng hơn thì ông Lý Sư Ngọc Đã đo đạt khoảng cách giữa các chấm máu Trên tắp lô Góc của các chấm máu Rồi dùng dây để dự đoán cái hướng bắn Kết quả cho ra nhận định là Với cái sự trùng vết Vết này đè vết kia Độ phân bố không đồng nhất Và những cái khoảng cách như đo đạt Thì nạn nhân ít nhất Phải bị tác động 3 lần Ở những vị trí khác nhau Và vật gây ra cái điều đó phải là một vật tài Hiểu đơn giản là Đập chỗ này thì cái tia nó bắn vô cái vị trí đó. Nhưng mà đập cái nhát tiếp theo thì nó cũng bắn nhưng mà không thể nào chính xác vô cái vị trí đó được. Mà nó sẽ nằm gần gần ở đó. Nó thay đổi cái chỗ. Mặc dù cũng là trên cái tắp lô đó thôi. Suy luận rất là siêu. Tiếp tục. Một vết máu khá lớn nhưng mà mờ nằm ở khu vực trần xe và cái tấm che nắng phía ghế lái. Thì theo lập luận của ông Lý Sương Ngọc là nạn nhân Đã bị giữ chặt ở trên ghế Và cái sự dãy dụa Dặn dẹo liên tục Đã khiến cho tóc dính máu của cô Cọ sát vào những cái khu vực này Tiếp theo Khi một người dùng vật tay Tác động lên nạn nhân Thì chuyển động của tay sẽ là hình dòng cung Khác với hung khí Là vật nhọn thì nó sẽ là chuyển động tịnh tiến Chính cái điều này Nó đã tạo ra Những cái vết máu có hình dạng khác nhau Đối với hung khí là vật tầy Thì vết máu sẽ bắt đầu là hình tròn Dần dần chuyển thành ellipse Và chiều dài của dòng cung sẽ ảnh hưởng Cái lượng máu phát ra Kích thước biên độ và lực của vết máu Nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau Và với cái vết máu có hình dạng sao chổi Được tìm thấy Nó chính là đặc trưng của sự tác động Của vật tầy Khi mà chuyển động dòng cung lặp đi lặp lại nhiều lần Chưa hết Madison đã khai là bế nạn nhân ở trong tình trạng đầy máu lên xe. Chẳng phải lúc đó trời đang mưa gió sao? Nếu thật sự anh ta bế nạn nhân từ ở ngoài vào trong xe, thì chắc chắn cả anh ta và nạn nhân đều phải ướt sủng. Đúng là khi cảnh sát đến thì cả hai đang trong tình trạng ướt sủng. Tuy nhiên, nếu như vậy thì nước mưa sẽ hoài vào máu, làm cho máu nó có một cái độ loãng nhất định. Nhưng những cái vết máu trên xe sau khi xét nghiệm cho thấy nồng độ khá đậm đặc, không bị pha loãng bởi nước mưa. Nó được xác định là chảy từ cơ thể chính trực tiếp lên xe. Từ đây có thể nhận định là máu dính đầy trên xe đã có trước khi nạn nhân bị ướt. Cái việc mà Matheson khai là bế vợ từ ngoài vào xe đó là nói dối. Mà có lẽ Sau khi nạn nhân tử nạn trên xe mới được bế ra ngoài Rồi sau đó mới bế ngược vào trong xe Vẫn chưa hết, ông Lý Sư Ngọc còn phát hiện ở phía gần cửa sau của xe hơi Ông đã sử dụng công nghệ phóng đại vết máu Và nhìn thấy một vết máu ở phía trên Ông đặt một tờ giấy trắng sau đó phun thuốc thử lên giấy Và hai cái dấu vết tiếp xúc của bàn tay dính máu đã xuất hiện Các vết máu được sắp xếp từ trái sang phải và từ trên xuống dưới Cái dấu vết bên trái là do một nắm đấm khép hờ lại Trong khi cái dấu vết bên phải là một bàn tay bị dính máu Khi mà bị ấn vào cửa xe Dần dần trượt xuống Các bạn nghe vậy thì có tưởng tượng ra cái cảnh tượng nó đã xảy ra như thế nào Cái này mà coi phim Mỹ nhiều là dễ tưởng tượng ra lắm các bạn Nhưng mà không tưởng tượng ra thì cũng không sao Bởi vì sắp đến khúc rõ ràng rồi Ở trong cái khe hở Ở phía bậc cửa Phía ghế lái các bạn Ông bí sư Ngọc tìm thấy khoảng 20 sợi tóc Những sợi tóc này được xác định Là của nạn nhân Yvonne xét theo dứt gãy đứt Thì những sợi tóc này Không phải là rụng tự nhiên Cũng không phải bị cắt bởi vật sắc nhọn Chân tóc vẫn còn dính da đầu Và các sợi tóc khi đưa vô kính Hiển di Thì thấy nó bị ép dẹp Tức là Càng củng cố cho nhận định, cô ấy đã bị một vật tay tác động liên tục làm bông tróc những mảng tóc và có khoảng 20 sợi còn dính lại trên bậc cửa xe. Tất cả những dự kiện trên, những giọt máu đã nói cho mọi người biết đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ giết người có chủ đích. Những giọt máu này không chỉ kết luận mà nó còn tái dựng lại hoàn cảnh hiện trường lúc đó. Đêm đó, nạn nhân Yvonne là người lái xe. Mathison ngồi ở ghế phụ và dùng vật tẩy tác động liên tục vào Yvonne tạo ra những dít máu trên táp lô xe tải và vô lăng. Khi bị tấn công thì nạn nhân Yvonne theo bản năng đã cố gắng chống đỡ kháng cự. Đầu của cô ta bị ấn liên tục, đập liên tục xuống cửa sổ bên ghế lái và tạo ra dít thương hình lục giác ở vùng thái dương. Trong lúc dằn co thì đầu tóc của Yvonne liên tục chạm vào trần xe và tấm che nắng để lại những dấu vết máu có chuyển động trượt hỗn loạn. Những mảng tóc bị đứt gãy do bị tác động liên tục rơi xuống khe chỗ bật cửa bước lên của ghế lái. Yvonne sau đó đã cố gắng kháng cự, giật lộn, ráng mà bò về phía sau xe mong trốn thoát nhưng mà đã bị Matheson giữ lại và tiếp tục tấn công. Yvonne đã từ từ ngã gục, cho nên bàn tay đã trượt trên dách cửa, để lại một dít máu hình tay trượt. Matheson là một cảnh sát nhiều kinh nghiệm, đã nghĩ cách che giấu tội ác bằng cách là lôi Yvonne ra khỏi xe, đặt trên mặt đường, rồi lấy xe, lướt thẳng qua. Tạo ra một hiện trường, vô tình đụng chết vợ mình. Rồi hắn tiếp tục diễn, bế ngược Yvonne lên xe chờ cảnh sát đến. Bức tranh bí mật đã được vẽ lại. Matheson chính là thủ phạm cố ý sát hại vợ mình. Vậy động cơ của hắn là gì? Sau đó người ta đã lật lại điều tra và phát hiện được hai dấu hiệu liên quan tới động cơ của Matheson. Hai người này đã từng ly hôn, lý do Yvonne phát hiện Matheson có nhân tình bên ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của địa phương, ly hôn trong tình thế này thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Yvonne. Quy định địa phương nha các bạn, chứ không phải áp dụng toàn nước Mỹ nha. Ở Mỹ thì mỗi bang ngoài sử dụng luật chung thì nó có luật riêng nữa. Có lẽ vì cảm thấy mình bị thiệt thòi, Matheson đã quay lại, hứa sửa đổi và mong muốn kết hôn lại. Và Yvonne đã mềm lòng đồng ý. Ngay sau khi kết hôn trở lại thì Matheson đã hùng tiền với một người bạn mở một cửa hàng mua sắm dưới hình thức vay nợ khoảng 800.000 đô la. Và trước khi Yvonne tử nạn, Mattison đã mua một bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn cho cô ấy với số tiền hợp đồng đền bụ lên tới hàng triệu đô. Đây có thể là hai lý do dẫn đến động cơ để Mattison dàn dựng vụ giết người theo kiểu tai nạn bất ngờ. Ngay sau đó thì Mattison bị bắt giữ sau một năm kể từ ngày xảy ra vụ án. Một phiên điều trần công bố bằng chứng đã được tổ chức. Vì thủ phạm là một sĩ quan cảnh sát với hơn 20 năm kinh nghiệm, Cho nên việc thu thập bằng chứng mất khá nhiều thời gian. Phiên tòa chính thức phải 2 năm sau thì mới diễn ra được và ông Lý sư Ngọc cũng đã có mặt tại tòa, liệt kê những phát hiện theo chuyên môn của mình, đồng thời đưa ra lập luận giải thích những cái yếu tố cấu thành những cái vết máu trên xe. Dù cho Matheson cùng luật sư đã cố gắng bào chữa cho mình, nhưng trước những cái bằng chứng và những lập luận sắc bén mang tính khoa học không thể chối cãi thì bồi thẩm đoàn đã tuyên án Mattison phạm tội giết người và kết án tù trung thân Sau này thì hội đồng ân xá Hawaii đã giảm mức án của Mattison xuống còn 25 năm Điều này có nghĩa là hắn ta sẽ được tự do và thả vào khoảng tháng 11 năm 2020 Tuy nhiên thì Mattison đã không thể chờ được đến ngày đó hắn ta đã chết ở trong tù cho tuổi 63 Rồi, dụ án cũng khá hay các bạn ha Bây giờ chúng ta sẽ Đến dụ án thứ hai, có sự tham gia của ông Lý Sương Ngọc Cũng khá ly kỳ, có tự đề là trời đông tuyết trắng Ở bang Connecticut, có một thị trấn nhỏ gọi là Newtown Ở đây có một gia đình 5 người sinh sống rất là hạnh phúc Người chồng tên là Richard, là một phi công của một hãng hàng không Đồng thời là cảnh sát bán thời gian Tại địa phương Các bạn nào nghe thấy lạ lạ không Ở Mỹ và một số nước Có công việc cảnh sát bán thời gian các bạn Gọi là back time police officer Họ cũng làm công việc Như cảnh sát Nhưng mà khác với cảnh sát toàn thời gian Ở chỗ là cái thời gian của họ linh hoạt hơn Đóng với vai trò là dự bị Hỗ trợ cho cảnh sát full time Ngược lại thì cảnh sát full time Sau khi hết giờ làm việc Người ta cũng có thể Được người khác thuê đi làm bảo vệ Hoặc là bảo vệ cho một sự kiện nào đó nha các bạn Giống như chúng ta thuê vệ sĩ vậy đó Ông Richard được đánh giá là một người đàn ông Chuẩn mực, hiền lành và vui tính Vợ ông thì cũng không kém đâu Cô ta tên là Helen 39 tuổi Cũng là một tiếp viên hàng không của hãng Pan Am Là một người phụ nữ rất là xinh đẹp Cao khoảng 1 m 75 Dốc dáng và vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi và luôn nở trên môi một cái nụ cười chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không. Được đánh giá là một người tận tâm với công việc và hòa đồng với đồng nghiệp. Richard và Helen đã kết hôn với nhau được 12 năm, họ có hai con trai và một con gái, tạo ra một gia đình rất là hạnh phúc mà người ta mơ ước. Tuy nhiên, người ta nói là hạnh phúc thì chẳng tày gan, ý nó ngắn. Đó. Chủi ngày hạnh phúc của họ đã phải kết thúc khi mà tai họa ập xuống vào năm 1986. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1986 là một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh thấu xương. Cô Helen đã không đến nơi làm việc của mình, tức là hãng hàng không. Cái điều này rất là bất thường bởi vì Helen chưa bao giờ nghỉ mà không xin phép hết. Phía hãng hàng không đã liên hệ về nhà của cô, thì chồng của cô là Richard mới ngớ người ra. Anh nói là Helen đã về thăm mẹ ốm ở Đan Mạch, chẳng lẽ cô ấy lại quên báo lại cho hãng của cô ta hay sao? Richard đã gọi điện về nhà của mẹ vợ ở Đan Mạch, nhưng mà mẹ của cô nói là Helen đâu có về nhà. Hãng hàng không cũng đã nhanh chóng xác nhận qua hồ sơ hải quan rằng Helen hoàn toàn chưa rời khỏi Hoa Kỳ. Sau đó Richard đã gọi cho tất cả các mối quan hệ bạn bè của Helen nhưng mà không ai có được thông tin gì. Chẳng lẽ là Helen đã gặp chuyện trên đường ra sân bay để đến Đan Mạch sao? Richard một mặt báo cảnh sát, một mặt liên hệ với đơn vị cảnh sát giao thông mà anh quen biết để tra dấn thông tin. Thì không có một thông tin nào về một vụ tai nạn nào có liên quan đến tuyến đường từ nhà của anh đến sân bay hết. Theo lời kể của Richard với cảnh sát, thì ngày 18 tháng 11, sau khi bay từ Đức về, thì Helen đã đi về cùng với một nữ đồng nghiệp. Cả gia đình cùng ăn tối với nhau. Hôm đó thì cái người giữ trẻ của gia đình, cái cô đó cô tên là Molly, xin nghỉ việc buổi tối để đi công việc riêng, cổ có hẹn hòa. Thế cô này là cổ giữ mấy đứa nhỏ cho gia đình này cũng nhiều năm rồi, cổ ăn ở ở nhà này luôn. Do hôm nay là có đủ hai vợ chồng ở nhà nên cô Molly cô mới sinh ra ngoài chơi với bạn. Ngày hôm sau thì Helen nói với Richard là cổ có ý định về Đan Mạch thăm mẹ rồi đi du lịch với mấy người bạn bên đó. Richard có chút không đồng ý. Nói là thăm mẹ thì thăm được rồi Tranh thủ về chứ còn du lịch gì nữa Đợi Richard sắp xếp công việc Rồi cả gia đình đi sẽ vui hơn Tuy nhiên thì Helen nói là Cái việc gì ra việc đó Lâu rồi cô cũng không có gặp lại những người bạn cũ ở Đan Mạch Richard cũng không có hài lòng lắm Nhưng mà thôi cũng không nói thêm Cũng hơi bực đó Nhưng mà vợ quyết định vậy rồi thì cũng thôi Sau đó Helen đem theo vali của tiếp viên Rồi rời khỏi nhà Sau bữa ăn sáng thì Richard đã nói cô dưỡi trẻ Molly đưa mấy đứa nhỏ qua nhà người họ hàng chơi. Còn anh ta thì có việc phải giải quyết. Cảnh sát đã liên hệ với cái người nữ đồng nghiệp của Helen, cái người phụ nữ mà lái xe đưa Helen về nhà từ cái chuyến bay ở Đức về vào ngày 18 tháng 11. Thì nữ đồng nghiệp này khai rằng là Helen quả thực là cùng với cô từ sân bay đi về nhà. Bữa đó nhìn thấy Helen... Có cái gì đó không được vui, nhưng mà cô này thì cô chỉ nghĩ là có thể là do chuyến bay dài, mệt mỏi thôi. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn cái người giữ trẻ, cô Molly. Thì cô này xác định cái lời khai của ông chồng Retract là đúng. Đồng thời cũng cho biết thêm là cô ấy trở về nhà khoảng lúc 2 giờ sáng, rồi hôm đó thức dậy hơi trễ. Dậy thì không biết là Helen đã đi từ lúc nào rồi. Cảnh sát hỏi là cô có nhận thấy cái điều gì bất thường trong cái nhà đó không? Thì câu trả lời là Không, tối hôm đó mọi thứ vẫn bình thường Một cuộc tìm kiếm người mất tích khá quy mô đã diễn ra Nhưng mà kết quả là cảnh sát đã không tìm thấy thông tin gì về Haylen hết Tất cả người thân bạn bè đều không biết Haylen đã đi đâu Y như là bốc hơi Một diễn cảnh rất xấu đã diễn ra trong đầu của cảnh sát điều tra Liệu đây có phải là một vụ mất tích hay sự thật đằng sau nó còn ghê rợn hơn Tất nhiên, và nguyên tắc về những vụ việc như thế này thì những người thân cận, đặc biệt là chồng của Helen sẽ bị nghi ngờ có liên quan. Tuy nhiên, quan trọng nhất của cái quá trình điều tra lúc này là phải xác định thật sự là Helen đã chết hay chỉ là mất tích trước khi mà liệt kê nghi phạm và tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của luật pháp. Trong lúc mà phía cảnh sát còn chưa thể khẳng định được điều gì thì cái tin tức về cái sự biến mất đột ngột của một nữ tiếp viên hàng không Nó đã lan truyền nhanh như là cháy rừng Ở trong cái thành phố này chỉ có vài chục nghìn dân thôi Nhưng mà cái tinh đồn nó không chỉ trong cái nội bộ cái thị trấn này mà nó đi ra xa luôn các bạn Ở Hoa Kỳ thì thời đó mạng xã hội chưa có mạnh như bây giờ nhưng mà báo chí, truyền thông thì rất là mạnh, những cái sự việc như vậy rất là phổ biến Và từ đó nó sẽ tạo nên một cái sự nhiệt tình cực kỳ của công chúng Nhưng mà nó cũng là vừa là lợi thế mà vừa là bất lợi cho công tác điều tra các bạn Người dân họ biết điều gì họ báo cảnh sát liền Mà họ không biết họ suy đoán thôi Thì họ cũng báo cho cảnh sát luôn Ví dụ như có thông tin kiểu như là hôm bữa tôi có thấy một người rất là giống Hê Len, Đang ở đâu đó Hay là tôi thấy ở khu vực ABC Có một người y chang Hê Len, đang đi cùng với một người nào đó vậy đó Những cái thông tin theo kiểu suy đoán này nọ Người ta cũng báo cảnh sát luôn Và như vậy thì cảnh sát sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để tiếp nhận thông tin Rồi tốn thời gian để xác minh cái tính xác thật của những cái báo cáo đó Và cuối cùng thì thật sự nó cũng không có kết quả gì Tuy nhiên thì ở trong cái mớ hỗn động của tin tức Cảnh sát cũng đã thu được những cái thông tin từ những người có uy tín và có tính xác thật cao Có thể liên quan đến chuyện mất tích của Haylen Một luật sư tên là Diane Anderson đã đến đồng cảnh sát và nói rằng Helen đã liên lạc với bà ta. Helen nói với bà ta là nghi ngờ chồng mình đang ngoại tình và muốn tham khảo ý kiến của luật sư. Thì bà nữ luật sư này mới khuyên là trước tiên là phải xác minh cái sự thật có đúng là chồng của cô ngoại tình hay không. Và nếu có thì phải có bằng chứng về cái sự ngoại tình đó. Và bà luật sư này đã đề nghị Helen là nên thuê một thám tử điều tra, đồng thời giới thiệu cho Helen một thám tử tư tên là Mayô. Cảnh sát lại tiếp tục tìm cái vị thám tử tư tên Mayo này. Thì cái câu chuyện được kể như sau. Mayo nói là Helen đã nhờ anh ta giúp điều tra về hành tung của chồng mình để xác định rõ việc chồng cô của ngoại tình hay không. Thì cái anh thám tử tư này sau khi ký hợp đồng đã bắt đầu cái công việc theo dõi Richard. Và quả nhiên sau một thời gian thì phát hiện ra Richard đang cặp bộ với một phụ nữ trẻ. Thám tử tư chụp lại những cái bức hình khi mà Richard gặp cái người phụ nữ kia lúc hai người ôm nhau hôn nhau này nọ Theo lời kể lại thì hôm đó là chiều ngày 12 tháng 11 trời mưa rất là to dị thám tử tư này đã hẹn Helen ra và đưa những cái tấm hình đó cho cô Helen hôm đó khóc rất là nhiều và đó cũng là lần cuối cùng mà dị thám tử tư này gặp Helen bởi vì hai tuần sau thì Helen mất tích Cảnh sát sau đó lại nhận thêm một thông tin đầy nghi vấn nữa. Cô giữ trẻ Molly đã chủ động quay trở lại đồn cảnh sát và thay đổi lời khai. Cô nói là cổ nghi ông chủ có vấn đề lắm. Hẩm bữa cổ khai là thấy mọi việc bình thường là do cổ không nghĩ quá nhiều. Do cô Helen là tiếp viên hàng không mà, có khi cổ quay mấy tuần không về là bình thường. Nhưng hiện giờ cô Molly thấy đã có gì đó rất là kỳ ở trong cái gia đình này giải từ khi mà Helen mất tích cho nên cổ tới của bảo cảnh sát luôn. Một là cô Molly cổ thấy cái tấm thảm cũ ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng ấy, bị dính chất bẩn. Nó to to cỡ như cổ diễn tả là cỡ như thế này. Khi mà cổ nói là có cần đưa ra ngoài để tiệm nó giặt lại không thì lý giác nói là không cần, rồi xé luôn cái phần dính bẩn đó rồi đem tấm thảm nó đi vứt luôn. Rồi ở trong gara của căn nhà này trước đây nó có một cái tủ đông. Bây giờ cái tủ đông cũng biến mất luôn. Hỏi thì ông chủ nói là hư cho nên dục rồi. Hỏi lời khai của cô giữ trẻ là như vậy. Và tới thời điểm đó thì Helen đã mất tích 3 tuần. Cô ta không thể nào bỏ đi và không liên hệ với bất kỳ người thân nào như vậy. Khả năng rất cao là cổ đã không còn trên đời nữa. Nếu quả thật cổ bị sát hại thì chồng của cổ lúc này, Richard, Rõ ràng là người đáng nghi nhất Phía cảnh sát dù rất muốn đưa Richard về để điều tra Nhưng cái quy định của pháp luật không cho phép Vì thứ nhất không có bằng chứng xác định Helen còn sống hay đã chết Dẫn đến không đủ bằng chứng để xem Richard là một nghi phạm giết người Đã thấy người chết đâu mà có nghi phạm giết người Hơn nữa, Richard cũng là một cảnh sát bán thời gian Anh ta hiểu rất rõ quy định Nếu không chuẩn mực trong cách làm Anh ta hoàn toàn có thể kiện ngược lại sợ cảnh sát Tuy nhiên Nếu mà không khám xét được nhà Không thẩm vấn được Richard Thì làm sao mà vụ quán có tiến triển được Cho nên cảnh sát đành phải báo cáo Vụ việc này cho công tố viên Và yêu cầu được cái lệnh khám xét Nhà của Richard Cũng như đưa anh về thẩm vấn Cái điều không ngờ của cảnh sát Là Richard đã hoàn toàn Nhiệt tình hợp tác Mà không hề chống đối gì hết Trong khi anh ta hoàn toàn có quyền gọi luật sư để bảo vệ mình Thậm chí là kiện ngược trong cái vụ này Anh ta nói rằng anh ta hiểu cái khó khăn của cảnh sát Và sẽ hỗ trợ tất cả các yêu cầu để chứng minh mình trong sạch Và mong là sau đó cảnh sát tập trung trong cái việc tìm kiếm Helen Khi đối diện với cảnh sát Richard không giấu giếm gì cái chuyện mình ngoại tình hết Và anh nói là Helen đã biết điều đó Anh đã thú nhận với vợ và xin lỗi vợ mình Và Helen đã chấp nhận là xin lỗi đó Miễn sao anh ta không tái phạm một lần nào nữa là được Richard cũng thừa nhận Là mình đã xé bỏ cái tấm thảm cũ Và thay một tấm thảm mới Như lời của cô giữ trẻ nói Nhưng lý do không phải là do nó có dấu vết gì đáng nghi Mà là vì nó quá cũ Helen đã muốn thay nó từ lâu rồi Nhưng mà anh nói vẫn còn dùng được Cho nên cứ lần lựa để đó Lúc này thì mới phạm lỗi Mới xin lỗi xong cho nên anh ta muốn thay cái tấm thảm mới Theo cái ý thích trước đây của Helen Coi như là một lời xin lỗi vậy Chứ không thể nào có cái chuyện anh ta sát Hại vợ yêu dấu của mình Anh ta biết rõ luật pháp Nếu không yêu vợ nữa Thì chỉ cần ly dị thôi Là điều rất là dễ dàng Chứ tự nhiên phạm tội sát nhân là cái gì Lời khai của Richard Rất là chân thật Từ lời nói cho đến biểu hiện Cảnh sát cũng đã Lục soát rất kỹ nhà của Richard Kể cả cái bãi cỏ rộng lớn Còn phủ đầy tuyết Cũng kiểm tra luôn Nhưng mà Không thấy điểm gì bất thường Ngay cả nếu giả thiết Richard là kẻ sát hại Helen Thì động cơ của anh ta là gì? Cảnh sát đã điều tra tình hình tài chính của hai vợ chồng Bình thường Không có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn Hay là có những cái gì để có thể phát sinh ra động cơ được hết Còn về chuyện ngoại tình Thì Richard và tình nhân anh ta cũng đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rồi Có nghĩa là giống như là Richard nói thật đã xin lỗi vợ và chia tay với cái cô nhân tịch kia. Quả thật lúc này chỉ có hai điều có thể xảy ra. Một là Richard thật sự vô tội. Hai thì đây là một vụ giết người hoàn hảo. Tất cả bằng chứng trong tay của cảnh sát lúc này là con số 0. Ngay cả việc Helen đã chết hay chưa họ cũng không có bằng chứng. Lấy gì để mà điều tra một vụ giết người. Đang mắc kẹt ở trong cái tình thế tiếng thoái lưỡng nan như vậy thì một thám tử trong đội đã nghĩ đến cái chuyện sử dụng máy phát hiện nói dối. Theo quy định được thiết lập bởi luật án lệ liên quan của Hoa Kỳ thì việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối là phải có sự đồng ý của đối tượng. Tức là đối tượng phải tự nguyện chấp nhận tham gia kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Chứ nếu không thì kết quả đó không được sử dụng làm bằng chứng. Như vậy, Bây giờ cảnh sát sẽ yêu cầu Richard thực hiện kiểm tra với máy nói dối. Nếu anh ta đồng ý, thì việc còn lại phải đợi kết quả của máy nói dối lo. Còn nếu anh ta không đồng ý, tức là anh ta có tật giật mình. Cũng là cơ sở để bộ phận điều tra tiếp tục nghi ngờ và tiếp tục điều tra. Không ngờ là ngay khi cảnh sát đề nghị, thì Richard lập tức đồng ý. Và điều không ngờ nữa là anh ta trả lời tất cả các câu hỏi liên quan và không liên quan đến vợ anh là Helen một cách rất rành mạch. Chuyên viên điều khiển máy nói dối hỏi những câu hỏi đời thường, xen lẫn những câu hỏi trọng tâm như là Anh có sát hại Helen không? Anh có thuê người giết vợ mình không? Anh có biết vợ mình đang ở đâu không? Richard vẫn bình tĩnh trả lời là không. Tất cả các câu hỏi khác cũng trả lời rất dứt khoát. Và máy phát hiện nói dối đã cho ra một cái biểu đồ thể hiện các chỉ số sinh lý của Richard là hoàn toàn bình thường. Như mình đã kể trong số kỳ án trước Nói về cái nguyên lý hoạt động Của máy phát hiện nói dối Nó cũng khá kỹ rồi Tức là nó sử dụng cái cảm biến Để thu thập những cái dữ liệu Ghi nhận cái sự thay đổi Về các chỉ số như là nhịp tim Huyết áp, nhịp thở, điện da vân vân Và các chuyên gia điều khiển máy phát hiện nói dối Sẽ diễn giải các dữ liệu này Kết hợp với quan sát ngôn ngữ cơ thể Giọng nói và cái biểu hiện cảm xúc Của người được kiểm tra Từ đó kết luận là cái người đó nói thật Hay là không Và trong trường hợp này các chỉ số của máy nói dối chứng tỏ là Richard không hề nói dối. Anh ta không liên quan gì đến việc mất tích của vợ anh là Helen hết. Lúc này thì nó lại có thể xảy ra ba trường hợp. Một là cái máy nói dối, nó nói dối. Hai là Richard nói thật. Và ba là Richard có khả năng lừa luôn cái máy nói dối này. Phía cảnh sát điều tra đang đứng trước một tình thế hết sức khó khăn. Trong lòng họ vẫn nghi ngờ Richard, nhưng họ không có bằng chứng nào có thể gây bất lợi cho anh ta cả. Và để xoay chuyển cục diện, phía cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của một vũ khí bí mật. Chính là ông Lý Sương Ngọc, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Khoa học Pháp y thuộc Cảnh sát bang Connecticut. Sau khi nhận được yêu cầu của Sở Cảnh sát thị trấn Newtown, thì ông Lý Sư Ngọc đã lập tức dẫn đầu một nhóm đến đây và trực tiếp giám sát hiện trường vụ án. Sau khi mà ông xem qua báo cáo tiến trình vụ án xong và cùng đội ngũ chuyên môn đến căn nhà của Richard, thì ông đã xác định trọng tâm nên kiểm tra trước là cái phòng ngủ của hai vợ chồng. Cái căn phòng ngủ này nó không quá lớn, ở dưới thì lót sàn gỗ, ở trước giường có một cái tấm thảm nhỏ mới thay, cái tấm thảm nó là... Cô Mô Ly nói tấm cũ thì bị dục rồi, chỉ còn tấm mới thôi. Nội thất khá đơn giản, có một cái giường đôi, một cái tủ quần áo và hai cái ghế bành. Ông Lý Sư Ngọc đã cho người dọn tấm thảm mới thay này ra, rồi cẩn thận kiểm tra sàn nhà, rồi tới tủ quần áo, rồi tới hai cái ghế bành. Kết quả là không tìm thấy được điều gì đáng chú ý. Ông Lý Sư Ngọc mới tiếp tục tập trung cái sự chú ý vào cái chiếc giường đôi của hai vợ chồng. Nó cũng chỉ là một cái giường đôi khá bình thường thôi. Đầu giường bằng gỗ, cấu trúc thì đơn giản. Khung giường kiểu thấp, với hai cái tấm nệm lò xo được phủ giải thêm màu vàng nhạt lên. Cái màu sắc này nó cũng đã phai, có nghĩa là sử dụng lâu rồi, chưa thai. Rồi hai bộ gối trên giường, một tấm trải giường lớn phủ lên toàn bộ cái giường. Và một cái chăn bông. Vậy thôi. Ông Lý Sư Ngọc, ông nó đứng ngay cái giường đó. Một hồi ông không nói chuyện với ai Ông đứng hoài, không có nhìn hết cái này cái kia trên cái giường đó Rồi một lúc sau, ông yêu cầu cấp dưới vén cái mền lên Rồi bắt đầu kiểm tra từ trên giường xuống tới mép giường Thì đột nhiên ông Lý Sư Ngọc, ông dừng lại Cái ánh mắt ông dừng lại ở cái mép ngoài của tấm nệm lò xo Ở trên đó có một vết mờ nhỏ Gọi nó là vết thì vẫn chưa chính xác lắm Bởi vì nó hầu như là không đáng chú ý Chỉ là nó có một sự khác biệt nhỏ Về màu sắc So với cái vùng xung quanh thôi Bởi vì bản thân cái tấm ga giường này Nó cũng không có được gọi là Mới là sạch lắm Cho nên mọi người thường cho rằng Cái vết mờ này nó cũng chỉ là một vết bẩn thông thường Không có gì đặc biệt Thực tế thì Lý Sư Ngọc không phải là người đầu tiên Nhìn thấy cái vết này đâu Nhưng mà những người khác thì người ta không chú ý Còn ông Lý Sư Ngọc thì đối với cái vật thể tưởng chừng vô giá trị này, ổng lại rất là tập trung chú ý vô. Ông Lý Sư Ngọc đã quan sát cái vết này rất là lâu. Rồi khi ổng đứng dậy, một người cảnh sát đã hỏi ổng là có phát hiện ra điều gì hay không. Thì ông Lý Sư Ngọc ông mới nói là cái vết này nó có màu nhẹt hơn một chút so với cái vùng dải xung quanh. Và nó có một cái độ loan nhất định, giống như là ai đó... Đã lau nó bằng một cái dụng cụ nào đó ẩm ướt Sau đó thì ông Lý Sư Ngọc Đã cho cấp dưới của mình kiểm tra xem cái vết mờ đó là gì Và kết quả dương tính đã chỉ ra Cái vết mờ đó là máu Biết là máu thôi chưa có xong các bạn Có vết chút xíu Tiếp sau đó thì Cấp dưới của ông Đồng Loạt tìm kiếm những cái vết mờ Có đặc điểm tương tự như vậy Thu thập lại và xét nghiệm Kết quả những cái vết mờ đó đều là máu Và có nhóm máu ô trùng với nhóm máu của cô Helen Tuy nhiên cái vết máu này từ đâu ở trên người của Helen Nếu nó là máu từ kinh nguyệt Thì cái việc phát hiện này không nói lên điều gì hết phí phòng xét nghiệm của ông Lý Sư Ngọc Có thể xét nghiệm được luôn các bạn Họ dùng cái phương pháp mà ở thời điểm đó họ gọi là Xét nghiệm acid phosphate Hoặc là phân tích enzyme Và kết quả cho ra là Những cái vết máu đó là máu đang lưu thông trên cơ thể Chứ không phải là máu kinh nguyệt Máu đang lưu thông mà tự nhiên bật ra ngoài Thì chỉ duy nhất có một lý do thôi Là người đó bị thương nặng hay nhẹ tính sau Tức là có bị thương cái đã Không chỉ dừng lại ở cái việc phát hiện vết máu Ông Lý Sư Ngọc còn dùng kính chuyên dụng Để phóng to vết máu lên và xem xét các hình thái của nó Dựa trên cái kinh nghiệm nhiều năm của mình Trong cái việc nhận dạng vết máu Ông đã xác định cái vết máu xuất hiện Ở cái mép tấm nệm này Là do cọ sát Và vật thể dính máu Trong trường hợp này có thể là nạn nhân đó Đã cọ sát vào mép ngoài của tấm nệm Ở một góc khoảng 10 độ Khi mà vết máu hình thành Cái góc độ này cho thấy Chủ sở hữu của cái vết máu này Đã té khi bị tác động Vết máu đã hình thành Và cọ sát vào mép nệm Tạo ra một dạch mờ có hình dáng như thế này Chưa hết Có máu Có động tác lau dọn Thì phải có vật dụng dùng để lau dọn Và vật dụng dùng để lau đó Cũng phải dính máu Quan trọng là cái vật đó Có bị người ta phi tan chưa Đó chính là Trông chờ vào vẫn khí đó các bạn Thì dù phi tan hay chưa Thì cũng phải kiểm tra mới biết Sau khi kiểm tra phòng ngủ, ông lý sư Ngọc đã đi vào phòng tắm và thấy ở trong đó có những chiếc khăn đang treo trên giá. Ông đã dùng hóa chất chuyên dụng để xịt lên những chiếc khăn đó. Thì xịt tới đâu nó biến thành màu xanh tới đó các bạn. Và đó chính là phản ứng hóa học khi mà cái chất chuyên dụng của ông gặp máu. Tức là ai đó đã dùng cái khăn này để lau máu. Tuy nhiên thì Ông lý sư Ngọc sau đó đã không nói gì thêm nữa, bởi vì với kinh nghiệm của mình, ông biết, một khi chưa xác định được Helen thật sự đã chết hay chưa, thì những cái dết máu mà ông tìm thấy không thể làm gì được nghi phạm. Ông lý sư Ngọc đã nói chuyện với cảnh sát điều tra, yêu cầu họ liên hệ với truyền thông, nêu lên giả thiết là Helen đã bị sát hại và phi tan sát, yêu cầu người dân thấy thông tin gì khả nghi trong khoảng thời gian trước và sau khi Helen mất tích thì lập tức báo cáo cho cảnh sát nếu tin có giá trị sẽ được thưởng theo quy định của thị trấn Newtown Quả thật thì ý tưởng này với sự giúp đỡ của truyền thông tin tức Helen đã bị chết và bị phi tan sát đã lan truyền chống mặt và trong những tin tức đưa về sau đó có một thông tin cực kỳ quan trọng có một người Là tài xế lái xe dọn tuyết Cho biết là ngày 19 Tức là một ngày sau Helen mất tích Thì ông tài xế này Đang lái xe dọn tuyết Trên cái con đường gian sông Thì lúc đó tuyết rơi rất là dày Khiến cho ông khó mà xác định được Cái vị trí của mép đường Chạy nó dễ bị lạng đó. Cho nên ông di chuyển rất là chậm Đột nhiên đèn pha của ông Rọi trúng một người đứng ở phía trước Đang đứng cạnh bờ sông Người đàn ông đó còn ra hiểu cho xe dọn tuyết Của tài xế Lách ra ngoài cho nó đúng làn đường nữa Khi chạy ngang qua thì người tài xế này nhìn cái người đàn ông đó qua cái kiếm chiếu hậu Thì thấy là cái người đàn ông đó đang đứng cạnh một cái máy nghiền gỗ Sau khi mà đã dọn tuyết hết cái tuyến đường đã định Thì tài xế xe dọn tuyết bắt đầu quay đầu xe Trên đường chạy về cũng ở cái vị trí đó Dẫn thấy người đàn ông đó đứng cạnh chiếc máy nghiền gỗ ở bên bờ sông Cũng hơi khó hiểu tại sao cái trời tuyết lạnh như vậy Lại có một người ra sông đứng cùng với chiếc máy nghiền gỗ Nãy giờ ông chạy đi chạy lại tiếng máy rồi Mà quay lại vẫn thấy đứng ở đó Tuy nhiên thì người tài xế lái xe dọn tuyết này cũng không để tâm quá nhiều Bởi vì ở Mỹ cũng không thiếu những người, người ta thích có những cảm giác khác thường như vậy Thì hôm nay cái người tài xế này đọc báo Thấy tin tức có án mạng Chỉ cần cung cấp thông tin khả nghi Nếu mà thông tin nó có giá trị Thì sẽ được thưởng cho nên anh ta mạnh dạn tới trình báo Thông tin này đã tới tai Lý Sư Ngọc và đội điều tra Nhận định cái người đàn ông bên chiếc máy nghiền gỗ kia Mặc dù là chưa xác định được chính xác có phải là Richard hay không Nhưng người đó rất khả nghi Và bây giờ cảnh sát cũng đã có đầu mối để tiếp tục điều tra rồi Họ nhanh chóng liên hệ các công ty cho thuê máy móc Để hỏi và phát hiện ra quả thật Richard có thuê một chiếc máy nghiền gỗ từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 Cái máy nghiền gỗ nó giống như một cái xe chở rác vậy các bạn Kết cấu của nó là có một cái cửa nạp hình phễu Ở một bên rồi cái cửa xả hình trụ ở bên kia Người ta cho mấy cái cành cây gỗ dụng tạp nhạp này nọ bỏ vào trong cái cửa nạp Rồi cái máy đó nó sẽ nghiền nát tất cả Cắt thành từng mảnh nhỏ hết Sau đó sẽ được bắn ra từ cái cửa xả ở bên kia Người ta hay sử dụng mấy cái máy nghiền gỗ này để nghiền nhỏ mấy cái gỗ dụng, dùng, dùng trộn với lại đất, rồi cây trồng này nọ các bạn. Hoặc là đơn giản chỉ là để đổ rác cho tiện thôi, nghiền nhỏ ra đổ cho dễ. Sau khi nắm cái thông tin này thì phía cảnh sát đã yêu cầu tài xế dọn tuyết dẫn đường đến đúng cái vị trí mà anh ta thấy cái người đàn ông cùng với cái máy nghiền gỗ ngày hôm đó. Và tiếp theo là cảnh sát phong tỏa cái khu vực này lại. Rồi cùng với lực lượng nhân viên phòng pháp y của ông Lý Sư Ngọc tiến hành Dò xét tỉ mỉ toàn khu vực Mục tiêu là Không có mục tiêu Thu thập bất cứ thứ gì họ thấy Rất là nhiều chiếc lề của cảnh sát đã được dựng lên ở đây Dọc bờ sông Nhìn từ xa giống như một cái công trường Tất cả mọi người đều làm cái công việc tìm kiếm tỉ mỉ Và cái được tìm thấy sớm nhất Là một cái phong bì đã bị rách Vùi trong tuyết có tên người giận và địa chỉ của Hê Mặc dù cái nội dung bức thư này nó không liên quan gì đến vụ án, nhưng cái phong bì này nó đã gợi lên cái mối liên hệ giữa cái địa điểm nơi này và nạn nhân Hê rồi. Sau đó người ta tìm thấy những mảnh gỗ, mảnh tóc, sợi giải, mảnh xương, mảnh mô mà sau này xác định là mô người, rồi một mẫu sơn móng tay nhỏ, một mẫu răng, cùng với một Mảnh kim loại dùng trong nha khoa. Cái số lượng thu thập nó không có nhiều. Ít xỉnh. Nhưng nó lại là cả một giá trị lớn. Không chỉ tìm ở trên bờ mặt của bờ sông và mặt sông các bạn. Người ta còn cử thợ lặn xuống đáy sông nữa. Và kết quả là tìm được một chiếc máy cưa bị tháo rời ra nhiều bộ phận. Sau khi kiểm tra thì các bộ phận của chiếc máy cưa này nhận thấy là nó còn rất mới. Người bình thường sẽ không vứt bỏ đi như vậy Thêm nữa Mặc dù cái chiếc máy cưa này Bị tháo ra thành nhiều cái bộ phận Nhưng mà không có bộ phận nào bị hư hại hết Ngoại trừ cái số seri Thì bị cạo đi Rõ ràng cái người vứt cái cưa này Có ý độ phi tan Tuy nhiên đó chỉ là suy luận suông thôi Muốn khẳng định phải tìm được cái bằng chứng trên đó Lý sư Ngọc và nhóm của ông đã tỉ mỉ Đóng gói và phân loại Tất cả các vật phẩm tìm thấy ở đó sau đó mang về phòng thí nghiệm khoa học pháp y của tiểu bang Connecticut hết. Tại đó thì phòng pháp y kiểm tra kỹ lưỡng từng cái bộ phận của cái chiếc máy cưa này, đặc biệt là mấy khớp nối của lưỡi cưa, và họ đã chiết xuất ra được một lượng nhỏ các chất, bao gồm tóc, sợi giải, dết máu và mô người. Không có còn nghi ngờ gì nữa, cái chiếc cưa này là một manh mối quan trọng của vụ án. Câu hỏi tiếp theo ai là chủ sở hữu của chiếc máy cưa này? Một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm đã thực hiện xử lý kỹ thuật trên cái khu vực có cái số seri mà bị cạo đi anh ta dùng vũa để làm nhẵn lại rồi dùng giấy nhám để trà và sau đó là nhỏ lên đó một cái chất hóa học gì đó nó ăn mòn theo đúng cái rảnh có từ trước và cái dãy số đó nó đã hiện ra là O5921616 Và với cái dãy số này Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được chủ sở hữu Của cái máy cưa đó Dựa vào cái chứng nhận bảo hành của máy cưa Không ai khác Chính là chồng của Helen Ông Richard Tiếp theo thì Ông Lý Sư Ngọc cùng với đội ngũ kỹ thuật của mình Đã sử dụng các thiết bị khoa học Tiên tiến để tiến hành Một loạt các thử nghiệm Trên các chất di lượng khác nhau mà họ đã phát hiện Họ lấy mẫu tóc từ chiếc lược Mà Helen thường dùng ở nhà so sánh với lại hơn 2600 sợi tóc được lấy từ bờ sông lên. Kết luận là hai loại tóc này rất giống nhau cả về màu sắc, độ dày, độ cong và cả hai đều được nhuộm cùng một loại hóa chất. Đây là năm 86 nha các bạn chứ nếu mà năm 2016 thì không cần mất công vậy đâu. Nhưng mà ở thời điểm đó thì công nghệ của phòng thí nghiệm của ông Lý Sư Ngọc đã là tiên tiến nhất rồi. Nhưng mà chỉ tới đó thôi chứ không có ra được liền là cái tóc này thuộc về người nào đó Họ đã tiến hành phân tích toàn diện các sợi giải tìm thấy ở hiện trường và xác nhận rằng Đó là sợi giải từ một bộ đồ có màu xanh nhạt Và cái cô Molly dữ trẻ cũng đã khai với cảnh sát là Đúng là Helen có một bộ đồ ngủ có màu xanh nhạt Họ cũng tìm thấy cái lọ sơn móng tay mà Helen thường dùng Và so sánh các thành phần như là màu sắc rồi các hợp chất của nó Với cái sơn móng tay mà được tìm thấy trên cái mẫu móng tay nhỏ xíu tìm được ở hiện trường Và cuối cùng xác định cái sơn ở trên cái móng tay tìm ở hiện trường Và cái sơn ở nhà của Helen đó, là cùng loại Họ cũng yêu cầu nhà sĩ của Helen xác định cái mảnh kim loại nhỏ Và mảnh răng nhỏ được tìm thấy tại hiện trường Cái bác sĩ nhà khoa này mới lục lại cái hồ sơ điều trị răng của Helen Để so sánh cái mẫu răng Và cái miếng kim loại đó Và cuối cùng xác nhận Nó là những vật đã từng thuộc về Helen Cuối cùng Họ yêu cầu một nhà nhân chủng học Khá nổi tiếng Nghiên cứu 56 mảnh xương Tìm thấy ở cái địa điểm dọc bờ sông Những cái mảnh xương này thật là nó rất là nhỏ Các bạn tính bằng mm đã Đặt dưới kính hiển di và máy quang phổ Thì phát hiện có những mảnh xương Có những rảnh nhỏ Nó được hình thành Bởi các mạch máu ở trong xương đầu Và đây là cái dấu hiệu Chỉ con người mới có rồi Con vật là không có Cho nên xác định được đây chính là xương người chỉ chuyên gia này còn đóng băng Một số mảnh xương bằng niter lỏng Rồi sau đó nghiền thành một mịn Kiểm tra xem nó dương tính với máu gì Và kết quả Là máu ô Nhóm máu của Helen Ngoài ra kiểm tra mô người Và vết máu thu được ở hiện trường Cũng xác định phù hợp với nhóm máu của Helen luôn Đến lúc này, thì vô số mảnh ghép với những hình thù kỳ dị đã được ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh rùng rợn. Nói cách khác, quá trình suy luận của Lý Sư Ngọc và toàn bộ vụ án này đã hoàn tất. Câu chuyện đã được tái dựng lại như thế này. Do tối ngày 18 tháng 11, sau khi hai vợ chồng Richard và Helen ăn cơm cùng các con xong thì trở về phòng ngủ, Helen đã nói chuyện với lại Richard là biết cái chuyện anh ta ngoại tình. Và hai người đã cãi nhau. Đến cái lúc cao trào, thì Richard đã chọp lấy một vật cứng nào đó có thể là gậy bóng chày chẳng hạn, tác động vào đầu của Helen từ phía sau. Helen gục xuống sàn. Trên đường tiếp đất, đầu của cô cọ vào cái thành nệm để lại một vật máu. Richard có thể đã quảng hồn khi phát hiện là mình đã ra tay quá mạnh với Helen và Helen hiện tại không còn động đậy nữa. Bất giác rơi cây gậy bóng chạy xuống thảm Tạo ra những vết máu li ti tì. Trên tình thế này Richard dốn là một cảnh sát Anh ta đã tìm cái cách để thoát tội một cách tốt nhất Tạm thời thì anh ta bọc thi thể Helen lại Trong một cái tấm ra giường Rồi mang đến cái gara Bỏ vào cái tủ đông Sau khi trở lại phòng ngủ Anh ta cuộn tấm thảm dính máu lại Và đặt sang một bên Rồi anh ta lấy khăn tắm từ phòng tắm để lau sạch các vết máu trên sàn nhà anh ta nhận thấy có vết máu ở trên mép đệm và đã cẩn thận lau sạch luôn sau khi hoàn thành công việc thì nghĩ là mình đã xóa được toàn bộ dấu vết rồi anh ta lên giường và chờ đến ngày mai trong cái tâm trạng hỗn loạn giữa sợ hãi, giữa hối hận cũng kèm theo là ý chí sinh tồn không muốn mình bị bắt sáng ngày hôm sau anh ta ăn sáng như là không có chuyện gì xảy ra hết Rồi bịa ra câu chuyện Helen đi vắng Rồi nhờ Molly, cô giữ trẻ Đưa mấy đứa nhỏ qua nhà họ hàng vài ngày Anh ta vẫn sẽ đi làm như thường lệ Cố gắng tạo mọi hoạt động như bình thường Tiếp theo anh ta gọi điện cho một công ty Huê một cái máy nghiền gỗ Sau đó tan làm buổi tối, anh ta chở cái máy nghiền gỗ đó về nhà Vào nửa đêm Tuyết rơi dày đặc, đường phố thì vắng tanh Richard đã lái xe có mấy miền gỗ, tủ đông chứa thi thể của Highland và cái chiếc cưa máy lái tới bờ sông. Anh ta đậu xe lại, buộc chặt cái máy nghiền gỗ bờ sông. Đúng lúc đó thì một chiếc xe dọn tuyết chạy qua. Richard khá là bình tĩnh, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, còn vẫy tay ra hiệu cho tài xế dọn tuyết đi đúng vào làn đường giữa nữa. Khi mà chiếc xe dọn tuyết đi khuất, Ricard bắt đầu khiêng thi thể đông cứng của Highland từ trong tủ đông ra. Dùng cưa phân chia, sau đó bỏ vào máy nghiện gỗ cùng với những cành cây gian được Cái quạt gió trong máy nghiện bật hết công suất để những mảnh dụng bị nghiện nát sẽ bắn ra xa nhất có thể Rơi xuống cái dòng sông đó Tuy nhiên anh ta không để ý được rằng có một số mảnh dụng đã không bắn xa đến như vậy Và nó nằm lại ở mép bờ sông Có lẽ khi mà xe dọn tiết quay trở lại thì Richard đã xong việc của mình rồi vì lúc đó tài xế xe dọn tuyết đã không còn nghe tiếng của máy nghiền gỗ nữa Richard sau đó cạo sạch số seri ri trên cưa máy tháo rời nó ra rồi ném xuống sông về phần chiếc tủ đông do không tìm thấy cho nên không biết anh ta đã xử lý như thế nào trời đổ tuyết ngày càng lớn giống như đã giúp Richard che giấu vết vậy và có lẽ anh ta nghĩ mọi thứ mình làm là hoàn hảo không ai có thể phát hiện ra tội lỗi của anh ta được Nếu như ở thời đại ngày nay, công nghệ DNA phát triển mạnh Thì dạng vụ án này không phải là quá khó Nhưng ở năm 86, trình độ tư duy khoa học hình sự rất là khác biệt Tất nhiên là lạc hậu hơn bây giờ rất nhiều Nên dù tới nước này rồi, Richard bị bắt giữ Nhưng cũng chưa thể buộc tội anh ta Bởi vụ án này vẫn được tính là chưa thể xác định rõ thi thể Và bằng chứng trực tiếp Những cái mảnh dụng tìm thấy, bằng cách nào để chứng minh nó là của nạn nhân Helen đây? Trong khi Richard vẫn liên tục gào thét trước tòa là mình vô tội, Helen vẫn còn sống và yêu cầu báo chí hãy đăng tin gọi cô ấy về. Richard cũng không ngần ngại mà thách thức công tố viên là nếu mà các người cho rằng tôi đã giết Helen, vậy thì hãy chứng minh điều đó đi. Lý Sư Ngọc và các nhân viên phòng thí nghiệm phải tiếp tục cuộc điều tra khoa học Để chứng minh rằng Helen thực sự đã bị Richard giết và để đưa ra bằng chứng thuyết phục trước bộ thẩm đoàn tại tòa Lý Sư Ngọc tin rằng cái nhiệm vụ cốt lõi của điều tra vụ án là tái hiện lại các sự kiện của vụ án bằng cách sử dụng nhiều bằng chứng khác nhau Nhưng những cái sự kiện này là những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và không thể lặp lại được nên các nhà điều tra có thể tái tạo một cách nhân tạo các sự kiện trong quá khứ dựa trên mô hình diễn biến và điều kiện xảy ra Ông đã quyết định tổ chức Hai cái thí nghiệm. Đầu tiên, ông ta nhờ một nữ cảnh sát có dốc dáng tương tự hê len. Giả định tình huống là bị đánh vào đầu và ngã xuống đất trong môi trường y như của hiện trường vụ án. Máu giả trên đầu của nữ cảnh sát này cọ sát vào thành nệm và để lại vết thương. Tương tự như vết máu có ở hiện trường phòng ngủ. Mục đích của thí nghiệm này là để chứng minh rằng vết máu hình thành trên nệm tại hiện trường là do nạn nhân tạo thành. Trong lúc ngã xuống khi bị tác động vào đầu Cái thí nghiệm thứ hai là ông ta nhờ người Mượn là cái máy nghiền gỗ mà Richard đã thuê trước đó của công ty á, Và tìm một con heo đông lạnh nó cứng ngắt lại giống như là bỏ trong tủ đông vậy. Họ trộn xác con heo với cành cây rồi nhét vào mấy nghiền gỗ Sau đó so sánh các mảnh xương, mảnh thịt Với các mảnh thi thể được dớt lên ở bờ sông Thì so sánh được rằng hình dạng kích thước của cả hai rất giống nhau Mục đích của thí nghiệm này là để chứng minh các mảnh thi thể được dớt từ bờ sông chính là bị băm nhỏ từ cái máy nghiền gỗ này. Ông Lý Sư Ngọc đã ghi hình toàn bộ cái quá trình của hai cái thí nghiệm này trình chiếu lên cho thẩm phán và bộ thẩm đoàn trong các phiên tòa sau này. Những cái video này sẽ có giá trị mạnh mẽ tại tòa án. Những cái hình ảnh trực quan như vậy thường sức thuyết phục lớn hơn so với lời mô tả của chuyên gia thông thường. Cái việc kiểm tra bằng chứng vật lý nó cần rất là nhiều thời gian chuẩn bị cho nên phiên tòa xét xử phải mấy năm sau mới được tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên thì dù là phải đợi lâu nhưng mà sự quan tâm của công chúng đối với vụ án này không hề giảm. Trên thực tế, cái thời gian chờ đợi lâu như vậy nó chỉ làm tăng thêm cái sự mong chờ của công chúng. Các nhà báo từ khắp nơi trên nước Mỹ đã đổ về cái thành phố nhỏ này. Báo chí, truyền hình là đưa tin liên tục. Ở trong suốt cái quá trình điều tra tại tòa thì phần trình bày gần như mang cái tính kịch tính nhất lại chính là của ông Lý Sư Ngọc. Mặc dù tiếng Anh của ông được đánh giá là không quá tốt, vẫn còn pha rất là nhiều giọng Trung Quốc. Nhưng mà cái cách trình bày của ông nó rất là tỉ mỉ với một cái phong thái rất là tự tin, cộng với kiến thức chuyên môn sâu rộng nữa. Cho nên cả kháng phòng ai cũng phải tập trung lắng nghe hết. Và với tất cả cái kết quả điều tra và thực nghiệm của mình, ông Lý Sư Ngọc đã chứng minh được rằng Hê Lên, thực sự đã chết. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong cái bằng chứng của bên công tố. Bên công tố họ cũng phải thừa nhận rằng họ không tìm thấy thi thể của Highland. Nhưng đó là gì? Thi thể của cô đã bị phân mảnh và không còn tồn tại. Những di hài họ tìm thấy quả thực rất là ít, chỉ gần bằng 1 phần nghìn trọng lượng của một cơ thể người thôi. Nhưng tất cả các bằng chứng gián tiếp kể trên như là mẫu tóc, răng Sơn móng tay, sợi vải vân đã thuyết phục với tòa rằng Helen thực sự đã chết. Và ông lý sư Ngọc đã chứng minh được mối liên hệ giữa bị cáo Richard và cái chết của Helen. Ông liệt kê các bằng chứng đã thu thập từ dít máu trên nệm, dít máu trên khăn tắm, chiếc máy cưa bị tháo rời, bỏ dưới đáy hồ, đến cái máy nghiền gỗ thuê. Tất cả được ghép lại với nhau thành một bức tranh dạch trần tội ác của Richard. Mặc dù thì phía luật sư bầu chữa và Richard vẫn cố gắng bấu díu vào cái giữ kiện có lợi duy nhất cuối cùng, đó là Richard đã vượt qua được bài kiểm tra của máy nói dối. Nhưng phía cảnh sát cũng cho biết, trước khi trở thành cảnh sát quán thời gian và phi công, thì Richard đã có tên trong lực lượng đặc vụ CIA của Mỹ. Anh ta được đào tạo và rèn luyện, chịu đựng được những cái áp lực tâm lý. Chính những cái kỹ năng đó đã giúp Richard lừa được máy phát hiệu nói dối. Sau khi quá trình điều tra và tranh luận tại tòa kết thúc thì bộ thẩm đoàn đã nhất trí tuyên bố bị cáo Richard phạm tội giết người. Thẩm phán sau đó đã tuyên án Richard 50 năm tù và vụ án này trở thành vụ án giết người đầu tiên ở tiểu bang Connecticut mà không tìm thấy được thi thải nguyên dạng và được thực hiện bằng máy nghiền gỗ. Chỉ với hai vụ án, chúng ta đã thấy được sự tài tình của thần thám pháp y Lý Sư Ngọc. Mình gọi ghép như vậy vì rõ ràng công việc của ông ta không chỉ là trong phòng pháp y, mà còn là một tài năng xuất chúng trong phân tích hiện trường nữa. Trường phái điều tra của ông Lý Sư Ngọc, nó không phải theo cái kiểu lấp lánh ngầu lòi ở trong phim các bạn ha, mà nó là một tinh thần kỷ luật ở ngoài đời thật. Ông không tìm trực tiếp hung thủ Mà đi tìm cái cơ chế Hành vi đã diễn ra như thế nào Trong thực tại Lực tác động như thế nào Dấu vết nào là thứ bắt buộc phải tồn tại Khi vụ án xảy ra Nếu nó không tồn tại Thì hiện trường đó có thể là ngụy tạo Những cái lập luận đối lập đang xen nhau Ông thường để lời khai Là thứ cuối cùng Ở trong cái quy trình phá án Bởi vì con người thì có thể nói dối Ký ức thì có thể bịa lại Cảm xúc cũng có thể làm méo đi lô xích, nhưng mà vật chứng thì không có biết đóng kịch. Hiện trường không có biết nói dối. Máu cũng không có quan tâm đến hung thủ có địa vị gì, gì. Dấu vết cũng không có đứng về phía ai hết. Tất cả như những lời tố cáo mà nạn nhân đã để lại khi mà họ không còn cơ hội lên tiếng. Thực sự thì trường phái điều tra này của ông Lý Sương Ngọc mang một cái tính chất rất là lạnh lùng các bạn. Gọi là làm sạch tư tưởng trước khi làm sạch hiện trường Ông buộc những cái lời khai mang phải cúi đầu trước dữ liệu Buộc trực giác phải đứng sau phép đo Và buộc niềm tin phải chờ chứng cứ Không yêu, không ghét, không cảm xúc Chỉ có một mục đích duy nhất là tìm ra sự thật Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment cho mình biết ha À, có lẽ là phải sau Tết Chúng ta mới gặp lại nhau đó Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại